Điều gì lấy cuốn sổ tay ra và bắt đầu nhầm tính chi phí, tâm trạng buồn bã, bất giác nặng nề hơn. Tháng này miễn cưỡng còn có thể, tháng sau có thể cũng vừa đủ, tháng sau nữa sẽ bắt đầu bị hụt. Mỗi tháng cô phải kiếm được thêm hiện tại ít nhất là 60 triệu. Mà còn là trong tình trạng không có chuyện đột xuất thì mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được chi phí của ba cô. Nghĩ nghĩ, cô cảm thấy có chút nhức đầu. Chỉ mỗi tiền bạc không là cô đã giàu gần chết Còn chưa tính đến hai con ruồi đáng ghét nữa Ngày tháng trôi qua sao khổ vậy chứ Cô khẽ kêu than, Rồi mắt cô nhìn thấy đôi bông tai hình bướm Để ở trên bàn Tâm tư của cô có chút ngổn ngang Kể ra thì mấy ngày nay cũng may nhờ có anh Không thì đâu có dễ mà chi tiêu nhiều Lại không bị hụt như vậy chứ Cô nhìn vào gương một lúc Rồi cầm điện thoại chụp ở trước mặt mình Nhìn vào màn hình có chút giống giống với hồ ly tinh Cô mới gửi cho Phùng Dịch Phong Ông xã, em nhớ anh Đợi nửa ngày vẫn không phản hồi Cảm giác như cô dùng từ hơi quá Hiểu nhi nghĩ nghĩ rằng thất bại rồi Đành tự chế giễu mình mà bĩu môi lao lên giường Lúc này điện thoại trong tay cô mới kêu lên Không ngờ Phùng Dịch Phong lại gọi điện về Cô liền bật ngồi dậy mặt cô lộ vẻ vui mừng, cô lên tiếng mà kéo dài thêm phần âm sau để làm động với anh. ông xã, đầu dây điện thoại bên kia, phùng dịch phong cũng nhếch môi nở nụ cười. ừ, ông xã đã chế vậy rồi, anh còn bận sao? anh gọi điện cho em, chắc là nhớ em hả phải không? tối không có người nói chuyện với anh, không có người làm phiền anh, không có người làm ấm ga giường. Chắc ông giã nhớ em đến mức chịu không nổi Nên mới gọi điện cho em Vì cơ bản là không có việc gì Cũng không biết con nên nói cái gì cho phải Hiểu nhi rất sợ Anh chỉ ừ Rồi sau đó bận rộn mà cúp điện thoại Nên mình cô nói cho một chàng Đầu dây bên kia Có vẻ như vùng Dịch Phong không nhìn được xem chút nữa thì bật cười thành tiếng Có ai kia đang tự tân bốc mình kìa tuy nhiên đúng thật là nửa đêm nằm mơ anh có chút nhớ cô ai đó cảm giác như tự tân bốc mình đồ rồi mới nhẹ nhàng nói ông xã anh không lỗ đâu thật ra thì em cũng đang nhớ nhớ anh hiểu gì chưa kịp nói hết câu thì trong điện thoại bất ngờ vang lên giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ mà âm tiết còn hơi khác thường giống như là có vẻ giống như đang khóc Âm thanh đó rất giống với tiếng nói u uất sau khi xong chuyện. Cậu Phùng, tôi vừa xong rồi, anh vào đi. Hiểu Nhi lập tức biến sắc. Nhớ em, cái đầu anh, đàn ông đều là thứ đáng ghét. Cô nổi giận đùng đùng mà hét lên rồi bù một cái cúp điện thoại. Chả trách vừa rồi nhắn tin anh không trả lời. Chả trách vừa rồi cô nghe như có tiếng gì đó. Thì ra... Già cô thật là ăn nọ rảnh rỗi không có việc gì làm bạn nhớ đến anh đàn ông quả nhiên đều là đồ tồi nhớ đến người đàn ông mà mình yêu nhiều năm lại đùa cợt với tình yêu của mình khiến cho cả nhà cô tán ra bại sản gánh nợ nần còn làm cho bản thân của mình có thai bản thân mình lại tự nhiên mất trinh trong lúc hồ đồ lại gả cho người đàn ông mà đã từng nhiệt tình che chở và ôm ấp cô nhưng không ngờ Quay người sau lưng cô lại đi ăn phục Cô cảm giác như mình bị ai đó Nhẫn tâm tát cho một bàn tay vào mặt Chỉ cảm giác sao đời cô lại khổ như vậy Bất giác cô rơi lệ Nước mắt cô tí tách rơi xuống nền Vì sao cô lại gửi tin nhắn cho anh chứ Lại còn nói những lời lẽ mật ngọt như vậy Giang hiểu gì Mày đúng là ngu ngốc. Không được khóc Cô hung dữ tự tát mình Lúc này điện thoại của cô lại vang lên trên màn hình điện thoại chữ chú hiện lên nhưng hiểu gì đã mất đi cái cảm giác rung động như ban đầu cô lau nước mắt và ngửa đầu tự nhủ không được khóc mày khóc cái gì mày khóc vì đàn ông chưa đủ sao cô để mặc cho điện thoại kêu bà không bắt máy tiếng chuông điện thoại ngừng kêu rồi lại kêu lên lần nữa cô co hai chân lại và cắn môi mình điện thoại không kêu nữa mắt cô lại ướt lần nữa ngay cả đến ba cuộc cũng không có, ở trong lòng anh em không bằng với ba cuộc điện thoại có phải không? Cô cười cười rồi cuối cùng cũng ngưng không khóc nữa. Mình là cái gì chứ? Vốn dĩ không nên hy vọng mà. Ngoài miệng, tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại rất để ý. Dù sao thì anh là người đàn ông duy nhất của cô. Trong lòng Hiểu Nhi, vị trí của Phùng Dịch Phong không thua gì Trương Việt Khánh. Bất luận thế nào thì bây giờ hai người còn có mối quan hệ hôn nhân. Cho dù chỉ là duy trì cho cuộc hôn nhân này bình thường cũng được mà. Vì sao lại khiến cho cô trở nên tội nghiệp như vậy chứ? Vừa định cất điện thoại vào để đi rửa mặt. Điện thoại báo có tin nhắn đến. Là tin nhắn của vùng Dịch Phong gửi đến. Nội dung chỉ có hàng chữ Messenger. Cô tiện tay nhấn vào mới phát hiện Messenger của mình thoát ra từ lúc nào vừa đăng nhập vào đã nhìn thấy tin nhắn của anh vừa có tin nhắn chữ vừa có tin nhắn thoại vừa rồi là phục vụ làm dơ phòng tắm nên vệ sinh lại cô bĩu môi rồi lại chu môi lẩm bẩm ai thèm tin anh tiếp theo là mấy tấm hình chụp phòng khách sạn và còn hình ảnh của cô phục vụ với mũ đỏ dáng vẻ nhỏ nhắn tội nghiệp toàn bộ đều được chụp gửi qua cho cô những khoảnh khắc này những hình ảnh này Hiểu Nhi cũng không tin theo bản năng mình. Cô cho rằng việc anh tìm đại một cô phục vụ nào đó, chụp vài tấm hình rồi gửi cho cô, đó là chuyện quá dễ dàng đối với anh. Không lâu sau, Phùng Dịch Phong gọi video cô cho cô. Lần đầu tiên cô không bắt máy, Phùng Dịch Phong lại gửi tin nhắn qua. Giờ gan to rồi có phải không? Nhận điện thoại, không thì anh trở về. Có hậu quả, em tự gánh. Quả nhiên, con dám uy hiếp cô. Hiểu Nhi cũng tức giận mà chừng lớn mắt, đến nỗi trong mắt của cô thiếu điều sắp lọt ra ngoài. Cô trả trả điện thoại vài cái. Lúc này vùng dịch phong lại gọi video cho cô lần nữa. Lần này cô bắt máy nhưng lại xoay mặt đi, mí môi lại. thân hình vạm vỡ của anh chiếm trọn màn hình, giọng nói nhẹ nhàng hiếm hoi của vùng dịch phong vang lên. Em khóc sao? Sao vậy? Ghen thật sao? Hiểu Nhi nhận cuộc gọi rồi nhưng cô không nhìn thẳng anh cũng không lên tiếng. Có vẻ như cô đã thật sự giận rồi. sắc mặt có chút khó coi. Thấy vậy, Phùng Dịch Phong lắc lắc điện thoại để cho cô nhìn thấy cả căn phòng. Em xem, trong phòng không có người khác. Vừa nãy là anh đang làm việc, quần áo còn chưa thay này. Phục vụ trong phòng làm bể đồ, còn làm dơ tấm thảm Anh nói cô ta vài câu, cô ấy sợ mình bị phạt tiền, cho nên khóc lóc xin được vệ sinh làm sạch. Làm trễ giờ anh dùng phòng tắm. Bị anh nói vài câu, Không có chuyện như em nghĩ đâu Tùy khóe mắt cô có nhìn lướt qua Xác nhận anh đúng là đang mở laptop Giường rất ngăn nắp Anh đang mặc áo sơ mi trên người Nhưng lúc này thì cho dù như thế nào Cũng không thể trở về như ban đầu lúc này được Hiểu nhi cũng chỉ bán tin bán nghi Vì vậy cho nên cuộc điện thoại này Lại trở thành có mỗi mình vùng Dịch Phong nói Cô không có phản ứng gì nhiều Nhưng lại không ngắt điện thoại Cũng chưa từng gặp chuyện như vậy Đầu dây bên kia Phùng Dịch Phong nói đến nỗi cô có chút khô miệng Đến nỗi có chút bực bội rồi Thấy cô chịu hiện nguyên gương mặt lên màn hình Lúc này anh mới nói Được rồi, đừng có nghĩ lung tung nữa Trễ rồi, ngủ sớm nha Qua hai ngày nữa là anh về rồi Trong lòng cô thầm nghĩ Anh về hay không thì liên quan gì đến tôi Hiểu gì bất giác tự đưa tay quyệt miệng Đồng thời còn để lộ ra chút cảm xúc Lần đầu tiên gặp phải được cơn giận dữ của phụ nữ Phùng dịch Phong có thể được coi là có kiên nhẫn Anh biết do cô nhất thời bị kích động quá Nên vẫn còn tức giận Anh không so đo tính toán với cô Mà nói tiếp Thật ra anh nhớ em mà Anh có chút không quen khi nói những câu này Nói ra rồi anh vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên Nhưng cuối cùng thì Phùng dịch Phong cũng đã nói ra miệng Nhưng cô thì trong lúc này cô chỉ cảm thấy anh đang dỗ ngọt cô. Lời mật ngọt của đàn ông thì cô đã nếm trải quá nhiều rồi. Còn hay hơn cả những lời này. Cho nên cái nỗi khổ không quen của anh trở thành cái không tình nguyện trong mắt cô. Em không nói chúc ngủ ngon với anh sao? Thấy lúc nãy gọi điện thoại, miệng cô nói không ngừng. Nhưng đến cuộc video khô này của anh, cô lại không nói một chữ nào phùng dịch phong cảm thấy có chút buồn bực vốn dĩ ban đầu anh còn đang rất vui không hiểu vì sao anh không thích nhìn thấy cô như vậy cô đoán nếu như mình không lên tiếng thì chắc chắn cuộc gọi video khô này sẽ không biết kéo dài đến khi nào cuối cùng thì cô cũng lên tiếng hoàn thành tâm nguyện của anh ngủ ngon giọng nói rõ ràng có cảm giác lạnh nhạt tổn thương trong tích tắc phùng dịch phong cảm thấy trong lòng mình chua xót ngủ ngon lúc này hiểu nhi cúp điện thoại trước buổi tối hôm đó cả hai người đều không vui cả hai đều trằn trọc và không ai ngủ ngon được sáng hôm sau thức dậy hiểu nhi lại co người ôm lấy chân ngồi thường người ra đó lúc lâu đã rất lâu rất rất lâu cô không bị mất ngủ giống như vậy ba năm này ngoại trừ lúc ban đầu chia tay với trương việt khánh cô còn phải uống thuốc an thần nhưng hai năm gần đây hầu như là lúc nào cô cũng có cảm giác cơ thể sức lực kiện quệ đến cả đứng cũng có thể ngủ được mất ngủ đối với cô đúng là chuyện hiếm lạ hiếm có vốn tưởng rằng chuyện giữa nam nữ đối với cô mà nói đã quá bình thường cũng không còn gì quan trọng nữa nhưng không ngờ chỉ mới chút chuyện còn con như vậy lại có thể trở thành cái gai trong tim cô cả đêm vẫn chưa thể nhổ đi được cô vuốt vuốt tóc mình rồi bất giác thờ dài Không phải nói tình yêu có độc sao, sẽ không dám đụng vào nữa sao? Vậy tại sao bây giờ rõ ràng biết chắc là đang uống thứ nước có độc, nhưng sao lại không thể khống chế được bản thân mình chứ? Hiểu Nhi đứng dậy với tâm trạng phiền não, cô đi tắm rửa cho tỉnh táo, rồi dọn dẹp mọi thứ, sau đó đi đến bệnh viện. Bên trong bệnh viện, Hiểu Nhi ngồi bên cạnh giường cầm lấy bàn tay gầy cho xương của ba, mà nước mắt cô bất giác lan dài xuống má. Ba, là con bất hiếu, còn chọc ba tức đến nông nỗi này. Đúng vậy, cô có tư cách gì mà tổn thương vì tình cảm chứ? Cô có tư cách gì để giận dỗi với vùng Dịch Phong chứ? Bà cô vẫn còn đang trong bệnh viện, cô còn rất nhiều chuyện phải làm. Cô không có tư cách để buồn, thậm chí càng không có tư cách để giận vùng Dịch Phong. Vì lúc này cô cần anh. Cô đưa tay bà cô áp vào mặt mình. Ba, Trước đây đều là ba nắm lấy tay con Dạy con thả diều Dạy con vẽ Lúc nhỏ ba luôn đứng trước Che chở hứng gió che mưa cho con Bảo vệ con không giới hạn Và vô điều kiện Lúc con không vui Bà sẽ mua đồ chơi để chọc cho con vui Con sợ gián Bà sẽ chạy ngay đến đánh gián ba con và mẹ thật sự rất cần ba ba không ở bên cạnh Buổi tối con và mẹ đều đóng cửa sớm nghe có chút động tĩnh gì thì sẽ lo sợ cả đêm mà không ngủ được. Phụ nữ vốn nhát gan, có đúng không ba? Ba, bé con của bà đã lớn khôn rồi, biết tươi cười rồi. Con sẽ luôn luôn nhớ lời ba nói, đời người không bao giờ thuận buồm xuôi gió. Con lên có xuống, có xuống đất thì chắc chắn sẽ có bay lên. Con và mẹ vẫn đang cố gắng, lúc khó khăn nhất, con và mẹ cũng đã vượt qua rồi. Hôm nay. Hiểu Nhi ở bên giường bệnh nói rất nhiều Rất lâu Cho đến khi tiếng rung của điện thoại cô rung lên Tiểu Nhu Lúc này Hiểu Nhi mới nhớ ra Còn hẹn quách Yếu Nhu đi ăn cơm Thế là cô đứng dậy Tiền thề hoạt động gân cốt Sau đó nhận điện thoại Bà, con có việc Phải đi trước Hôm nào rảnh rỗi con sẽ trở lại thăm bà Bà nhất định phải sớm khỏe lại đó Con và mẹ sẽ dẫn ba về nhà Hiểu Nhi nói xong thì đứng ở cạnh giường hôn lên chán của ba cô Sau khi cô chỉnh lại chăn cho ông xong mới thu dọn đồ đạc rời đi Cô không phát hiện, giây phút cô rời đi Cánh tay dưới tấm chăn kia như có như không hơi nhúc nhích Hiểu Nhi một đường chạy tới chỗ hẹn quanh yếu nhù đã chọn xong chỗ gọi trước mấy món ăn mặt Hiểu Nhi ngồi xuống, cô cũng không cách sáo gọi thêm một phần đi hải sản nữa Sau đó hai người bắt đầu nói chuyện phiếm về gia đình, cuộc sống Đạo trình kia đúng là buồn cười Cô ta quả nhiên là người phụ nữ giả dối Trước đây mặc dù tôi không thích cô ta lắm Nhưng thực sự không nhìn ra cô ta là loại người như vậy Chả trách, vẻ mặt của cậu lại khó coi đến thế Quanh tiếu nhu nghe được vậy Thì cũng nhận ra được Hiểu Nhi khá là tức giận Thế là cô ấy đầy đĩa bánh ngọt đến trước mặt Hiểu Nhi Ăn nhiều đồ ngọt, tâm trạng mới tốt được. Cậu đừng có chấp nhận với các loại phụ nữ không có nhân phẩm này. Ngay cả bạn trai cũ, bạn trai đương nhiệm của bản thân, cô ta cũng không buông tha. Cô ta đói khát đến vậy sao? Nhưng mà đầu óc của Trương Việt Thánh này đúng là có vấn đề. Loại phụ nữ như vậy, anh ta cũng muốn. Về điều này, ngược lại, tam quan của Hiểu Di và Quách Chiếu Nhu khá giống nhau. Thật ra sắc mặt của cô khó coi là vì nguyên nhân khác. Nhưng cô vẫn là cố gắng hết sức lựa chọn tránh né chuyện của Phùng Dịch Phong. Cũng không phải cô không tin, quách yếu nhu, mà trên thực tế cô cũng không quá xem trọng chuyện tương lai của hai người. Cho nên, hiểu Nhi cảm thấy khúc nhạc đẹp của hai người cũng không cần nói kỹ. Tớ mới sẽ không lãng phí tình cảm của bản thân vì một người như thế. Chỉ là nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia, cảm thấy bản thân mình đúng là bị mù. Lẽ nào đúng như cậu nói, nồi nào úc vung nấy sao? Hai người đó đều diễn hay như vậy. Hơn nữa, thời gian diễn suốt còn được tính bằng năm đấy. Nghĩ lại, một năm qua, thật ra Hiểu Nhi rất cảm khái. Tiếu Nhu, cậu biết không, một năm này vẫn là thiệt thòi cho Đào Trinh đã giúp đỡ tớ không ít. Lúc tớ buồn, Trương Việt Khánh, cô ta ở bên cạnh tớ, chịu đựng mẹ tớ la mắng. Nhà tớ có chuyện gì, cô ta cũng là người chạy tới giúp đỡ đầu tiên. Tớ đúng là rất tin tưởng cô ta. Có dạo còn rất cảm kích cô ta nữa chứ? Cậu cũng biết đấy. Sau chuyện kia, tất cả bạn học lúc nhìn thấy tớ thì tránh thật ra. Bọn họ không mỉa mai tớ đã là may mắn lắm rồi. Hiểu nhì tự cười mỉa mai. Cô không nhìn được thờ dài cho nhân duyên của mình. Lòng người đúng là dễ thay đổi. Ngược lại, trải qua chuyện lần này, Khiến cô nhìn rõ được bộ mặt thật của rất nhiều người Tại cậu ngốc thôi Nếu như cô ta không đối xử tốt với cậu Cậu sẽ tin tưởng và móc hết tim phổi cho cô ta xem sao Nếu cậu không tiết lộ chuyện của cậu và Trương Việt Khánh Thì làm sao cô ta có thể học theo và thay thế cậu được Chỉ có điều cũng khó cho cậu Người ta đưa tay giúp đỡ cậu lúc khó khăn Ai có thể thờ ơ không đồng lòng chứ Cậu đừng nghĩ tớ xấu như vậy Tớ không có hứng thú gì với người đàn ông của cậu đâu. Tớ chỉ có hứng thú với cậu thôi. hiểu Nhi liếc nhìn Quách Tiếu Nhu, sau đó gắp một cái cánh gà chiên cho cô ấy. Cậu lại tới nữa rồi. Người không biết còn tường tớ và cậu có chuyện gì đấy. Tớ xin đi, hai chị em chúng ta là hoai đóa hoa xinh đẹp. Hai người phụ nữ thật xinh đẹp. Có giống đồng tính đâu cơ chứ. Quách Tiếu Nhu mỉm cười hờ hững, ra hiệu bảo hiểu Nhi tới gần nói. Này! tớ nói cho cậu nghe tin ngầm này nhé. Đúng là tớ có nói tới vợ chưa cưới của Trương Việt Khánh. Hình như tên là... Chị... Cái gì uyển đó? Là cô chủ nhà họ trì ở Doãn Thành. Nhà họ trì là một nhà giàu rất nổi tiếng ở Doãn Thành. Đào Trinh là cái thá gì chứ? Cùng lắm, chỉ là con gái của nhà giàu mới nổi. Không, nói chính xác, chỉ là con gái nuôi mà thôi. Hơn nữa, tớ nghe nói cô chủ nhà họ trì kia cũng là người vừa sắc lại vừa có tài là người thì đều sẽ biết nên chọn ai chứ nhỉ tớ thấy con đường gà vào nhà giàu của đào trinh kia không chỉ còn rất dài mà còn rất bấp bênh nữa đấy thật sao anh ta đúng là đã có vợ chưa cưới thật à vậy năm đó chuyện kết hôn của bọn họ sôi sùng sục đến thế mà tại sao nhà họ chì kia lại không có phản ứng gì cả chứ nhớ tới năm đó bản thân cô đã dùng hết sức lực của đời mình để dệt nên một giấc mơ đẹp mãi đến hôm nay khi nhớ tới trong lòng cô vẫn còn cảm thấy hơi đau quách tiếu nhù dường như nhận ra được suy nghĩ của cô bèn nói thẳng theo tớ thấy thì trương việt khánh kia cũng là một tên cạn bã tớ cũng là gần đây nghe được ba tớ nói hình như nhà họ trương và nhà họ trì có giao tình gì đấy tóm lại chính là cái kiểu ý ba mẹ lời mai mối nó không chừng chính là kết thông gia từ bé, chỉ là hình như sau đó nhà họ Trương Di dân, lúc Trương Việt Khánh chuyển đến trường của chúng ta, anh ta là mới trở về từ nước ngoài. Gần đây không biết tại sao, nhà họ Trương lại rời công việc làm ăn chính về trong nước, đến Phong Thành này. Vì vậy, chuyện của các cậu lúc ở Phong Thành, bọn họ ở nước ngoài làm sao mà biết được Cho dù người ở Doãn Thành có nhìn thấy phòng trừng cũng sẽ không nghĩ là anh ta. Biết đâu được, bọn họ còn tưởng là của bạn học nào cùng tên cùng họ nữa đây chứ. Thật ra, Hiểu Nhi vừa nghĩ đã hiểu rõ năm đó anh ta nửa đường chuyển trường về học trong nước, chắc chắn là vì đến trả thù cô. Rốt cuộc là mối thù đối với cô sâu nặng đến cỡ nào mới đáng để anh ta không quàn xa xôi, lại mưu tính nhiều như vậy. Trong lúc Hiểu Nhi đang tập trung suy nghĩ Thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên Quản lý tô Quách nhiều dù nghe điện thoại Suy nghĩ của Hiểu Nhi bị cắt ngang Thế là cô lại gấp một miếng bánh ngọt Cho vào miệng Này anh có lầm không Sao anh không đi năn nỉ người khác Mà lại chạy đến năn nỉ tôi Tôi nói này anh trai tô à Tôi là thiết kế không phải là Người đại diện của người mẫu Tôi đi đâu tìm người mẫu xe hơi cho anh đây Một tiếng 6 triệu còn cộng thêm hoa hồng sao? Cho xin đi, anh cho tôi chục triệu Trong vòng 2 giờ đồng hồ Tôi cũng không tìm đâu rằng người vừa cao vừa đẹp Lại có thời gian cho anh đâu Sao anh không lo từ trước đi? lương tới chân mới nhảy sao? 2 giờ chiều cần người Mà bây giờ anh mới gọi điện cho tôi sao? Tôi biết là chỉ cần trong khoảng thời gian Từ chiều đến 8-9 giờ tối thôi Quan trọng là trong lúc nhất thời này Tôi đi đâu để tìm người cho anh bây giờ? Ngược lại tôi có quen biết với mấy công ty đại diện người mẫu Quách tiếu nhu gào thét một chặt Mắt của Hiếu Nhi sáng lên Cô cách bàn nắm tay của cô ấy Không ngừng ra dấu chỉ vào mình Quách tiếu nhu trợn trừng mắt Không nhìn được mà kêu lên một tiếng Hả? Hiếu Nhi không ngừng gật đầu Còn dùng khẩu hình nói Tớ được không? Quách tiếu nhu cũng dùng khẩu hình giống cô hoài ngược lại Cậu nghiêm túc đấy chứ? Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, cô ấy mới nói Chờ chút, ngược lại tôi có một người chị em tốt Vóc người tuyệt đối không chê vào đâu được Yên tâm đi, mấy người mẫu tầm thường mà anh mời kia Làm sao có thể so sánh được với người chị em của tôi chứ Tôi có thể chơi khăm anh được sao Nhưng mà đúng là chỉ cần người đứng trên sân khấu thôi sao Sẽ không đúng tay đúng chân gì đó chứ Yên tâm đi, cô ấy học khiêu vũ Mấy cái tạo dáng gì gì đấy Chỉ là chuyện nhỏ đối với cô ấy thôi Cần gấp mà anh không chịu trả tiền Theo tiêu chuẩn cao nhất cho người ta sao Nhưng mà tôi mất lòng trước Được lòng sau tôi nói trước nhé Chị em của tôi chỉ đơn thuần là nề mặt tôi Mới chịu giúp đỡ Cô ấy sẽ không giả rào Không trèo kéo khách hàng Nếu có người vì muốn chiếm lời của cô ấy Mà khiến cô ấy làm ra chuyện đắc tội với khách hàng Thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu Chị em tốt của tôi Có người chống lưng đấy hiểu nhi nghe cô bạn của mình nói chuyện cô không khỏi cong môi cười đây mới là bạn tốt thực sự chứ chuyện gì cô ấy cũng đều suy nghĩ cho cô quanh tiếu nhù để điện thoại xuống ân cần hỏi han hiểu nhi chưa hiểu nhi à cậu thiếu tiền lắm sao có phải cậu gặp khó khăn gì không nếu cậu có gì khó khăn thì cứ đừng ngại nói với tớ nhiều thì tớ không có chứ vài trăm triệu thì tớ vẫn có thể giúp cậu được Lần đầu tiên nghe thấy Có người chủ động cho mình mượn tiền hiểu Nhi hết sức cảm động Cô cười cười không phù nhận Tiểu Du, cảm ơn cậu nhé Nhưng mà chỉ cứu người gặp khó khăn đột ngột thôi Chứ đừng cứu người nghèo Nếu như bạn của tớ Suốt ngày mượn tiền tớ Chắc chắn tớ tránh được bao xa Là tớ tránh mấy xa rồi Nếu như cậu muốn giúp tớ Thì sau này có việc làm thêm nào ngon nghe Cậu có thể nhớ đến tớ nhiều hơn Lúc thật sự cần cậu thì tớ sẽ mở miệng nhờ bà. Cảm ơn cậu nhé, bữa này để tớ mời. Lại nữa rồi." Tiếu Nhu xua xua tay nói, "Đã nghèo đến độ ăn dắp rồi mà còn dành với tớ, cậu đừng có tranh chút tiền mọn này với tớ, để tớ đưa số của giám đốc Tô cho cậu. Thực chất cô ta rất muốn hỏi cô vì sao không mở miệng nhờ ông chú Benley của mình." Hiểu Nhi vừa cất tiếng nói, quay Quách Tiếu Nhu mới thấy may vì mình không hỏi mặc dù bây giờ cô sa rút tinh thần nhưng từ tận trong xương cốt bản tính kiêu ngạo vẫn còn đó cô ta rất tán thường điểm này nếu là cô ta hẳn cũng thà mặc áo lanh vải thô cho dù có chết đói cũng không làm trái với nguyên tắc của mình sau khi trả lời hai tin nhắn messenger quách tiếu nhu mới tiếp tục nói chiều nay có buổi triển lãm xe thể thao cao cấp lắm cuối tuần mà ai cũng dậy trễ bởi thế phải qua giờ cơm trưa sau hai giờ chiều mới bắt đầu tổ chức hoạt động chắc hẳn đến tám chín giờ tối ít người cũng có thể kết thúc trước ban đầu bảo tìm người mẫu nước ngoài kết quả gặp phải chuyện này hỏng việc vào giờ phút quan trọng bọn họ điều chỉnh lại rồi muốn tìm lại một người cứu nguy bởi vậy yêu cầu không cao đâu ở mức chấp nhận được là được theo quy tắc thông thường một tiếng sáu triệu nếu như có khách ký hợp đồng mua xe tại chỗ thì một chiếc tăng ba triệu tớ có thể hỏi giùm cậu Nếu như đứng được đến 8 giờ tối Thì kiếm 60 triệu không thành vấn đề Trả tiền tại chỗ Nhưng phải đi giải cao khót 10 phân Đứng liên tục cả ngày cũng mệt lắm Cậu không cần suy nghĩ thật sao Ôn hết không Được mà Hôm nay là ngày nghỉ của tớ Buổi chiều không bận biểu gì hết Nếu như chỉ đứng một buổi chiều Mà có thể kiếm được 60 triệu Vậy thì đứng chết cũng không sao hết Lần này có thể giảm được không ít áp lực cho cô lần này cậu đứng ở Gian Ferrari để bọn họ phụ trách giám chính. Tớ sẽ nhờ bọn họ chọn cho cậu hai Gian xe bình thường một chút. Mặc dù trên đời này không thiếu người giàu, nhưng mấy chiếc xe ba tỷ trở lên chắc cũng không dễ dàng bán được tại chỗ đâu. Chúng ta đặt an toàn lên hàng đầu. Cậu cứ bình thản đứng ở vị trí không bắt mắt một buổi chiều. Không cần phải phí sức. Thấy mệt thì cứ lén lén nhìn người một chút. Cũng không đến nỗi bị người khác chú ý Cậu thấy thế nào Cậu muốn đứng ở xe trắng hay xe đen Để tớ kêu anh ta sắp xếp lại cho cậu Vậy thì xe đen đi Cho nó khiêm tốn Được rồi Vậy chiều nay tớ đi chung với cậu tới đó Xem thử Muộn hơn một chút thì tớ phải ra giường ra công rồi Chứ bằng không có thể giúp cậu Cứ đi làm việc của mình đi Tớ tự lo được mà ba năm nay có việc gì mà cô chưa từng làm kia chứ Ánh mắt hai người chạm vào nhau đều ăn ý quyết định như thế. Chiều ngày hôm đó, Quách Tiếu dù còn tự mình đưa Hiểu Nhi đi, sau khi thu xếp ổn thỏa, còn ở lại với cô ấy một lúc rồi mới rời đi. Giày cao gót tự mình chuẩn bị, Hiểu Nhi mang một đôi trắng đen cho dễ phối đồ để cho hợp với chiếc xe đen. Công ty yêu cầu người mẫu phải có điểm sáng. Thực chất, cái gọi là điểm sáng không có gì khác ngoài cách ăn mặc hở hang một chút còn về việc hở trên hở giữa hay hở dưới là tùy theo ý muốn của mình muốn lựa đồ gì cũng được công ty không có yêu cầu về kiểu dáng còn quần áo công ty mang đến cũng đủ cho hai đội bóng mặc mặc dù mình không phải là người mẫu của gian chính lại đứng ở xe đen nhưng hiểu nhì cảm thấy bản thân mình cũng không thể qua loa với công việc quá được cô quyết định chọn kiểu đồ hơi bảo thủ còn màu sắc thì phải sáng một chút cuối cùng cô lựa chọn một chiếc váy ngắn cổ yếm màu đỏ đậm tay rất vừa vặn với người không hở không mỏng quan trọng là áo ngực không trễ ngoại trừ có ngắn hơn đồ của mình hay mặc mọi khi thì không còn khuyết điểm nào khác cô nghĩ rằng mình có mặc quần áo an toàn lại đứng suốt một buổi bộ đồ này đúng là hết sức thích hợp hiểu nhi trang điểm theo yêu cầu cũng không đậm lắm ngoại trừ tô một lớp son đỏ tươi trông có vẻ hết sức quyến rũ Mái tóc tùy tiện uốn xoăn kéo sang hết một bên Để lộ một bên vai ngọc ngà Sau khi kiểm tra một hồi Không nhìn thấy có chỗ nào không ổn Cô mới đi ra ngoài Người mẫu của Gian hàng chính Chiếc Ferrari đỏ Là một cô gái quyến rũ Mặc váy giả hội màu trắng Gương mặt thiên sứ 100% Và với vóc dáng ma quỷ Đỏ phối với, với trắng Lễ phục cổ trễ xẻ vạt cao Trông có vẻ hết sức sang trọng Quyền quý và đẳng cấp Ở trên bục, mọi người đều lần lượt đi về phía chiếc xe của mình Thời gian bắt đầu là 2 giờ rưỡi Trong buổi chiều, thực chất người đến tham quan không nhiều lắm Cộng với việc có các loại xe thể thao nổi tiếng trên toàn thế giới Số lượng người đi qua bên này có giới hạn ngoại trừ đứng lâu chân hơi khó chịu ra Cả buổi chiều đều hết sức thuận lợi Bầu trời dần sầm tối Không biết bắt đầu từ bao giờ Mà buổi triển lãm trần trở nên nột nhịp tiếng âm nhạc dập rình vang vọng khắp phía thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng người dẫn chương trình vang lên và tiếng vỗ tay lốp bốp thu hút khách đến gian hàng của mình một khi khách đến đông tất cả mọi người đều không khỏi trở nên hăng hái hiểu nhi cũng nở nụ cười mỉm xinh xắn nhất bắt đầu đi chầm chậm về phía chiếc xe tạo vài kiểu dáng cho người khác chụp hình chị nghe thấy có tiếng bước chân rồn rập vang lên bên tai đùa lại ánh đèn chớp nháy khiến hiểu gì cảm thấy khó mà mở mắt nổi cô cười ngược hơi quay người đi trong lòng không khỏi than thở sao đột nhiên lại nổi tiếng thế này sẽ không bị đăng báo hay lên bản tin gì gì đó chứ nếu vậy thì cô thàm quá rồi cô lượn đến một vài vòng rồi trở lại vị trí ban đầu gương mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn nhưng chợt nhận ra người dẫn chương trình vẫn luôn luôn đứng ở chính giữa đi về phía mình các vị Đây là chiếc 488 GTB, mẫu xe kinh điển bán rất chạy của công ty chúng tôi. Đường dẫn khí ở phía trước sử dụng thiết kế gần với xe đua F1 khiến cho hệ số cực cạn thấp. Đường nét xe sắc xảo ở miếng chắn ở phía sau thân xe có gắn thêm lỗ thông khí mới. Người dẫn chương trình giải thích hết sức chuyên nghiệp, bên cạnh đó còn có nhân viên đến làm mẫu. Hiều Nhi cũng biết ý, thỉnh thoảng mở cửa xe, tiền thề chỉ về phương hướng của nhân viên, Rồi mỉm cười tạo dáng, phối hợp hết sức chuyên nghiệp. Không ngờ ở dưới bục lại bắt đầu dội lên tiếng xôn xao. Chỉ nhìn thấy càng lúc càng có nhiều người kéo đến nơi này. Trong lòng Hiểu Nhi hết sức hiền muộn. Chuyện gì thế này chứ? Không phải mẫu xe mà cô đứng đã là xe cũ từ hai năm trước rồi sao? Chẳng phải chiếc xe được giới thiệu chính trong buổi triển lãm ngày hôm nay là Ferrari sao? Trong tờ 488 Mẫu Spider cũng tiên tiến hơn, mẫu của cô rất nhiều mà. Chẳng phải là mẫu này là mẫu cũ rẻ nhất hay sao? Lẽ nào dân nhà giàu mà còn ham rẻ hả? Sao lại tụ tập qua đây hết vậy? Lúc thắc mắc của cô còn chưa tìm được lời giải đáp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu có thể ký hợp đồng bán thêm hai chiếc xe, bản thân cô cũng có tiền hoa hồng. Không lấy thì phí quá. Nụ cười của Hiểu Nhi cũng lập tức trở nên rạng rỡ. Cô ưỡn người tạo dáng Cho họ thoải mái chụp hình Vào lúc bấy giờ Trận có giọng nói ồm ồm của một người đàn ông cất lên Này mua xe tặng người mẫu hả Thật hay giả đấy Giọng to như đàn ông Đang đánh nhau của hắn ta Lập tức thu hút sự chú ý của mọi người Hiểu nhi không khỏi quay mặt nhìn sang đó Nhưng lại trông thấy Một người đàn ông trung niên Tay trần ngắn cồ ngắn luôn Đầu hói mặc sơ mi caro Vùng eo sắp bục ra Trên cổ đang một sợi dây chuyền đá đen đính kèm tượng Phật tiền vàng Chồng có cảm giác ông ta giống như nhà giàu mới nổi. Vào lúc ấy đôi mắt hiếp của hắn ta rõ ràng đang sáng bừng. Người dẫn chương trình nhìn bảng quảng cáo rồi mới đáp. Đương nhiên là thật. Mua xe cũng chỉ tặng miếng dán cửa sổ mà thôi. Bây giờ đến xe cũng đã bán được rồi. Hướng Hồ Chi xe của bọn họ toàn là loại 3 tỷ trở lên không kia chứ. Ồ... Nhìn cô nàng này cũng đoan trang lắm Ngực to, eo nhỏ, mông vảnh Mua chiếc này sẽ tặng người mẫu xe luôn sao Xe hơi xấu đấy Hơn 3 tỷ cũng không rẻ gì mấy Nếu tặng mẫu thì tôi gọi người Kéo xe đi luôn Người đàn ông ấy chỉ vào Hiểu Nhi Gương mặt tỏ ra nghiêm túc Một chàng cười lộ lên Mặc dù đã nghe nói hưu nói vượn Giết thành quen Ở câu lạc bộ tinh nguyệt Loại người gì cô cũng từng gặp Nhưng nụ cười trên gương mặt của Hiểu Nhi vẫn cứng đơ Không khỏi trợn mắt Đúng là một tay vừa khiếm nhã Vừa thô tục Người dẫn chương trình hơi xứng sở Rồi bật cười Anh gì đó ơi Anh đừng có nói đùa nữa Nhưng rõ ràng Người đàn ông này không chịu thôi Ông ta đi lên phía trước Vỗ ngực rồi nói Nói đùa cái gì Tôi có tiền đấy hả Cái cô này ấy à Tôi thích Tặng mấy ngày đây Rồi tôi mua liền vào lúc ấy Nụ cười của người dẫn chương trình đã cứng đơ Thưa anh Anh có khiếu hại hứa quá xe của chúng tôi có thể sản xuất thêm còn mẫu chúng tôi đâu có copy với dán được muốn tặng thì cũng tặng không nổi cảm ơn anh đã yêu thích người mẫu xinh đẹp của chúng tôi nếu như anh có hứng thú với xe mời anh tiếp tục hỏi này không phải mấy người nói mua xe thì tặng người mẫu sao tới trước được trước sao nói mà không giữ lời thế người đàn ông đó sạc một trận rồi giống cho thật to đến đứa trẻ đang chơi đùa cũng bật cười chú ơi chú có biết chữ không mua xe tặng giấy dán xe là tặng cái miếng dán trong suốt ở cửa sổ xe đó không phải tặng chị này đâu sao tặng chị này cho chú được chứ chú ngốc quá lúc bấy giờ lại có một chàng cười rộn lên một người phụ nữ kéo đứa con ra sau lưng mình tiểu bảo đừng có ăn nói lung tung con biết không biết giữ mồm giữ miệng mong anh đừng trách móc khi ấy mấy người đàn ông hóng hớt xung quanh đều cảm thấy mất mặt lần lượt nói Người anh em, muốn tìm đàn bà thì về thôn của anh tìm đi Đừng có đứng đây làm mất mặt mình nữa Đến xe thể thao còn không biết mà đến xem triển lãm xe thể thao cái gì Phải đấy, mau đi đi Đừng có làm đàn ông con trai bọn tôi bị mất mặt Mất hết cả thể diện rồi Lại có tiếng bước chân rồn rập vang lên Người đàn ông ấy bị kéo ra ngoài với gương mặt yếu xìu Hiểu nhi hơi nghiêng người Bỗng dừng một bóng người mặc đồ màu xám nhạt đập vào tầm mắt bước chân của cô khựng lại còn thuận thế đổi một tư thế chống eo khác trương việt khánh sao anh ta cũng tới sao cô nhíu mày trong vô thức trong lòng chợt thấy có điểm không lành cô nghịch tóc đổi một tư thế khác rồi hất đầu đừng nghĩ linh tinh nữa anh ấy còn đang ở vùng khác cho dù có về thì sao kia chứ cô cũng có làm chuyện gì có lỗi với anh ấy đâu sợ cái gì tự dưng nghĩ đến vùng dịch phong cô chợt cảm thấy phiền muộn Vào lúc ấy, ánh mắt Trương Việt Khánh lướt trên đóa hoa đen thần bí và quyến rũ trên bà vai cô Anh ta không khỏi ấn vào vị trí tim mình, ngập ngừng Hình xăm bươm bướm của cô không còn nữa rồi sao Ở một nơi khác, Phùng Dịch Phong vừa mới về đến Thanh Thành Đã bị mấy người bạn ép đến buổi triển lãm Đi xem đi, nghe nói hôm nay là buổi triển lãm xe thể thao to nhất đấy Còn có người đem xe thể thao side đến để ủng hộ đấy Bị bọn bạn lôi thẳng đến buổi triển lãm Thực chất Phùng Dịch Phong cảm thấy hơi khó chịu Anh lườm lườm rồi chừng mắt nhìn Bộ cậu không có hả? Có gì hay mà xem, tốn thời gian Muốn kêu xe nào thì về nhà coi mail Không phải là nhanh hơn sao? Hình ảnh với xe thật sao mà giống nhau được chứ Đến đó vừa được nhìn tận mắt, giở tận tay Biết đâu có cơ hội, lên biểu diễn thì sao? hào này, tôi nói có đúng không? Dù sao đến cũng đến rồi Vô xem đi Mấy người bọn họ vừa cầm bản đồ Vị trí trong tay Tiếng ồn ào đã rộ lên Rồi theo sau đó là tiếng bước chân dồn rập Nghe nói ở chiếc Ferrari bên kia Có cô người mẫu đẹp lắm da trắng, mặt xinh, chân dài Giống tiền nữ vậy đó Đẹp muốn chết Thật không đấy Cậu không thấy đám đàn ông đều không nhấc nổi chân sao Nghe nói khi nãy còn có một tay nhà quê Không ưng chiếc xe mà ưng cô ấy Còn đòi mua xe tặng cô ấy nữa đó Tôi sắp cười đến chết luôn rồi Đẹp đến cỡ nào chứ Mau đi xem đi Cô gái trước mắt nhanh chóng đi lướt qua bọn họ Mấy người trịnh liên thành cũng tò mò đưa mắt nhìn theo Trịnh liên thành lắc lắc đầu rồi bảo Chúng ta cũng đi xem xem hả Thấy bọn họ khen ghê quá chắc hẳn là cái loại nhà quê Chưa gặp phụ nữ bao giờ ấy mà Chúng ta cũng đi hóng chuyện sao Đi thôi Có người hùa theo Có người đổ thêm dầu vào lửa Phùng dịch phong cũng bị lục danh hào đẩy đi anh đi ở giữa hơi trách về sau lung thở ơ ngẩng đầu lên đôi mắt sâu thẳm của anh chợt hít lại không thể rời mắt khỏi dáng người hoạt bát hơi nghiêng người ở trên bụng người đó hết sức quen thuộc bông hoa anh túc đen dụ dỗ người khác phạm tội cách từ đằng xa không nhìn rõ mặt mũi của cô ấy một dãy đàn ông đều chú ý đến dáng người mảnh khảnh xinh đẹp đường cong dập dờn nước da trắng ngần của cô ấy một thanh niên trẻ tuổi bước đến tranh chách hướng mặt không khỏi ngạc nhiên thốt lên má nó nữ thần hạng S phùng dịch phong lạnh lùng lườm hắn ta sắc mặt anh ra sầm xuống đôi phần chỉnh liên thành vừa định cất tiếng hùa theo vừa vặn đúng lúc hiểu Nhi quay người lại anh ta ngạc nhiên đến há hốc miệng gương mặt chậm rãi quay về đằng sau quả nhiên gương mặt của phùng dịch phong đã âm u đến nỗi bắt được giàn nước nguy hiểm quá may mà khi nãy không thốt ra thành tiếng vào lúc này ở đằng trước bạn bè của trịnh liên thành cũng xứng sở khuếch khuỳu tay vào người anh ta liên thành cô gái này đẹp ghê may mà giọng nói của anh ta không lớn vẫn còn chưa nói dứt lời trịnh liên thành đã huých anh ta người đàn ông ấy quay người lại anh ra hiệu cho anh ta nhìn vùng dịch phong anh ta ngạc nhiên cũng không dám nói tiếng nào nữa chỉ miến môi lắc đầu may mà người đàn ông này không phải là hạng ngu ngốc Không nói tiếp nữa Hiểu Nhi quay người lại Vừa nhìn thấy một dàn đàn ông mặc đồ Tây Mang giày da Khí chất hơn người đứng ở bên ngoài cửa Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lùng ấy suýt nữa thì đã sợ hết hồn Nụ cười trên mặt cứng đờ Nếu lưng không dựa vào chiếc xe thể thao e là cô đã ngã sắp xuống đất Sao anh ta lại về đây chứ Sao anh ta lại về đây rồi Quả nhiên Chuyện tốt thì không thấy đâu Chuyện xấu thì cứ đến hoài hoài đúng là xui xẻo tận mạc lại bị bắt gặp tại trận rồi lần này chắc chắn cô thảm lắm nửa ngồi trên chiếc xe thể thao chắc chắn hiểu nhi không cố tình làm dáng lẳng lơ hai chân của cô mềm nhũn cả ra nhưng hành động bắt chéo chân theo như bản năng tự bảo vệ của cô lại làm dậy lên tiếng xôn xao hiểu nhi cúi đầu không khóc ra nước mắt cô không dám nhìn phùng dịch phong chút nào nhưng cô lại không thể ngừng lại Mặc dù đây chỉ là công việc tạm thời, nhưng cô cũng đã ký hợp đồng tạm thời. Nghĩ đến khoản phí bồi thường hợp đồng, cô chỉ đành vực dậy tinh thần, đi vòng quanh chiếc xe, tạo dáng cho người ta chụp hình. Vào giây phút đó, cô cảm thấy mình như đang đứng đống lửa như ngồi đống than. Mỗi lần ánh đèn nháy lên, cô bèn cảm thấy trái tim mình như thể rơi tóm xuống. Cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ như một thế kỷ dài đằng đẵng đã qua, Mỗi một giây một phút đột nhiên làm cô có cảm giác ngày dài hơn năm Cô càng thẳng thở dài Bỗng dưng nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đi giày da chạy lên bục Kề vào tai của người dẫn chương trình rồi thì thầm vài câu Sau đó người dẫn chương trình cầm bích lên Có một tin tốt đây, tin tốt đây các vị Cô Nissan, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Làm người hâm mộ trung thành của xe thể thao Ferrari chúng tôi Chúng tôi rất vinh hạnh mời được cô ấy đến với buổi triển lãm Sau đây, mời cô Nissan tặng chúng tôi một bài hát. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, người dẫn chương trình lùi đến bên cạnh Hiểu Nhi, nói khe khẽ: "Cô có thể đi xuống rồi, từ giờ cứ để cô Nissan thay thế cô đi tìm giám đốc Tô đi." Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Hiểu Nhi ngẩn người vài giây rồi lập tức lê đôi chân đau nhừ đi xuống bậc thang đằng sau, trong lòng vẫn rất phiền muộn. Chẳng phải bảo đến tối ư, sao dừng đột ngột thế? Cô quay đầu lại, Nhìn thấy một cô gái trẻ trung Mặc bộ váy bình thường đi đến Xung quanh có một nhóm người đi theo Trông khá là khí thế Thực chất cô thật sự không biết cô gái này Chỉ cảm thấy hơi quen quen Hiệu quả của minh tinh khác hẳn với người bình thường Một lúc tiếng xôn xao rộ lên khắp nơi Hiểu Nhi nhìn thấy thế Cô khừng lại Trong lòng thầm nói Lạ thật Trong đám người bọn họ Ít nhiều gì cô ấy cũng được xem là người nổi tiếng Sao không đứng ở gian chính chứ sẽ không trừ lương của cô đâu chứ. trong lúc phiền muộn giọng nói đượm vẻ sốt ruột của giám đốc Tô vang lên. cô cô giang. mồ hôi nhễ nhại đầy đầu giám đốc ông ta thờ hồn hển rõ ràng chạy như bay đến đây. hiểu nhi sự tỉnh táo cô nhẹ nhàng hỏi. giám đốc chuyện gì xảy ra vậy? sao lại đổi người giữa chừng? tôi phải làm sao bây giờ? không phải uổng công tôi đứng từ chiều đến giờ sao? cô mệt đến nỗi muốn gãy chân nếu như bị trừ lương vì đổi người cô thiệt thòi sẽ muốn chết cô ngẫm nghĩ một lúc gương mặt không khỏi lộ ra vẻ ấm ức giám đốc sốt ruột đến độ mặt mũi đỏ cay ông ta liên tục xua tay không không phải đây là trách nhiệm của chúng tôi tiền lương của cô sẽ không thiếu một đồng nào đâu quản lý vỗ ngực đợi đến khi bình tĩnh lại rồi mới nói bởi vì cô đứng trên bục mang đến hiệu quả cao việc cô nisan xuất hiện ở đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi bởi vậy mới lựa chọn gian đông người nhất Đây không phải là trách nhiệm của cô Từ giờ không cần cô làm mẫu nữa Cô có thể về rồi Đương nhiên chúng tôi vẫn sẽ tính lương nguyên ngày cho cô Còn tiền hoa hồng ngày mai Bọn tôi sẽ tính Nếu như có thể chuyển khoản cho cô ngay Cô cứ yên tâm Còn lương thì sao Bây giờ tôi có thể nhận được chưa Phùng Dính Phong vừa vặn lại gần Đã nghe thấy câu nói đượm vẻ tùy thân của cô Giám đốc gật đầu vội nói Có thể, có thể chứ Nhưng phải đợi hai phút nữa Tôi đã dặn người cầm tiền đến rồi Nếu không thì để một chút nữa tôi chuyển khoản cho cô nhé Cô đang suy nghĩ xem có nên đợi hay không Thực chất Hiếu Nhi vẫn thấy hơi bất an Dù gì trước đây có không ít người bị lừa Lúc đang suy nghĩ một giọng nói lạnh lùng đã vang lên sau lưng cô Còn chưa chịu đi sao Cô giật mình đến giờ mới thấy phùng dịch phong Sắc mặt anh ta đen như đít nồi. Cắn chặt môi nhưng vẫn nài đi thì... Đợi thêm hai phút nữa đi túi sách của tôi vẫn còn ở trong tù một câu nói của cô làm gương mặt của phùng dịch phong bắt đầu vặn vẹo trong lòng nơm nớp lo sợ hiếu nhi tỏ vẻ tủi thân còng còng ngón tay lấy hết dũng khí nhìn anh với đôi mắt tròn xoe đượm vẻ ban này rồi nói khe khẽ tôi đi lấy túi sách cô vừa quay người đi giám đốc vội nói cô giang để tiểu lâm giúp cô lấy đi cô ấy nhanh nhẹn hơn đôi chút cô nhìn đôi giày cao gót dưới chân mình cũng cảm thấy đau đến không muốn nhấc bước cô bèn đọc mật mã cho cô gái đi giày đế bằng bên cạnh nhân viên phục vụ nhanh chóng cầm đồ đến cho cô gần như cùng lúc đó một trợ lý khác cũng đem hai cọc tiền mới tinh chạy đến thưa cô đây là tiền của cô mời cô đếm lại không cần đâu cảm ơn cô cất tiền vào túi sách hiểu nhi quay đầu lại cười nhẹ với anh ta vừa ngẩng đầu lên đã thấy phùng dịch phong đã xài chân bước đến ngoài cửa Cô biết rằng chắc là người nào đó đã giận rồi Hiểu Nhi bèn vội vàng vẫy tay Thế tôi đi trước nhé Giám đốc tạm biệt anh Cô nhấc chân chạy thẳng ra ngoài cửa Cô dí theo anh suốt cả quãng đường Vừa định mở miệng Hiểu Nhi mất máy môi Đột nhiên có người đàn ông mập mạp Sấn đến trước mặt cô Ồ chúng ta lại gặp nhau rồi Khéo quá chúng ta có duyên thật đấy Em nhỉ Hắn ta đưa tay ra muốn nhào lên người cô Em đẹp quá chúng ta làm quen đi Tôi mời em uống trà nhé Không được, uống cái cái cái gì đây Cà phê Cô ngẩng đầu lên Chỉ nhìn thấy người đàn ông thô bì đòi tặng miếng dán xe bàn nãy Cô lập tức cảm thấy tờm lợm Cút đi Tôi không có hứng thú với anh và tiền của anh Đừng có chắn đường tôi Cô đi giày cao gót Còn mặc váy bó rất bất tiện Định đi vòng qua người hắn ta Người đàn ông ấy lại cười hì hì chắn trước mặt Hiểu Nhi Em đừng làm thế chứ Nói chuyện với nhau chút thôi mà Nếu không thì chúng ta đi ăn cái gì đó trước đi. Rồi sau đó thì đi dạo cửa hàng trang sức nhé. Có thể lát nữa em có hứng với tôi thì sao? Lần này không đợi Hiểu Nhi mở miệng. Một giọng nói gắt gỏng của một người đàn ông đã vang lên. Cú đi! dáng vẻ tràn đầy khí phách của vùng dịch phong khiến hắn ta sợ hãi. Hai người đều sững sờ. Hiểu Nhi rụt cổ lại. Người đàn ông ấy cũng quay người qua. Cậu... cậu là ai? Cái đám ẻo lạ bây giờ thật là mặt mũi điền trai một chút thì không biết mình họ gì luôn hả đẹp trai có ăn được không tắt đèn rồi nhà ngói cũng như nhà tranh đến trước được trước có biết không hả câu nói ở giữa rõ ràng là nói với hiểu nhi người đàn ông ấy còn quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý hiểu nhi còn chẳng buồn lườm ông ta không quan tâm đến vẻ bề ngoài mà ông còn theo đuổi tôi hả còn đòi tặng mẫu xe ha <cười> buồn cô thật sự rất muốn nôn Cùng dịch phong cũng như thế anh ta chẳng buồn tiếp lời chỉ vẫy tay vài người bảo vệ lũ lượt đi đến kéo hắn ta đi ê mấy người là ai đấy mấy người có biết tôi là ai hay không dám đối đãi với tôi như vậy à các người không cần chén cơm nữa rồi sao bỏ tôi ra sao các người thô lỗ thế khách hàng là thượng đế tôi muốn tố cáo mấy người tôi có tiền đấy tôi là thượng đế đấy người đàn ông ấy bị lôi đi vẫn bất mãn mà giống lên liên tục hiểu nhi quay đầu lại trong vô thức đột nhiên có một chiếc áo vest đen bị quăng lên người cô nhìn cái gì mà nhìn không thấy mất mặt à phùng dịch phong còn chưa đợi cô tỉnh táo lại đã nhấc chân bò đi cô kéo áo trùm kín người mình do dự một lúc rồi mới chậm rãi chạy theo anh ông xã ông xã anh đừng giận nữa mà nghe em giải thích đi ông xã ơi anh đợi em với anh đi từ từ thôi được không anh ông xã ơi hiểu nhì đi đôi giày cao gót tại lộc cộc theo sau anh lúc hiểu nhi đứng gần anh nhất thì đầu ngón tay cũng chỉ với tới áo của phùng dịch phong mà thôi lần nào cũng thế còn chưa kịp kéo anh lại đã bị bò xa một khoảng chân cô vẹo sang một bên nhìn bóng lưng cao lớn đang bước đi nhanh chóng ấy hiểu nhi đau đến mức suýt xoa cũng thấy lửa giận sộc thẳng lên đầu bèn quát lớn phùng dịch phong anh đứng im đó cho em phùng dịch phong gừng lại anh ngừng bước chậm rãi quay người lại đôi mắt lạnh lùng bỗng híp lại cô gái này ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà dám quát vào mặt anh ở giữa đường giữa xá chứ nhìn thấy thế hiểu nhi mới chạy chầm chậm đến bên cạnh anh thấy sắc mặt anh sa sầm bèn mím môi lại bỗng chốc cô mềm nhũn như quả bóng xì hơi kéo kéo góc áo của anh như muốn lấy lòng ông xã không phải em cố ý chọc giận anh đâu sao anh về đột ngột thế anh không thể trở về có đúng không nghĩ đến đây phùng dịch phong càng giận dữ hơn nữa nếu không phải vì cô ấy anh cần gì phải thay đổi hành trình xử lý hết mọi công chuyện trong buổi sáng buổi chiều vội vã về đây chứ em không có ý này đâu ông xã ơi cô nũng nịu kéo tay áo của anh hiểu nhi muốn ôm lấy anh phùng dịch phong chợt hất tay giật lấy túi sách cô đang cầm trong tay ném đi chỗ khác túi sách của em à anh làm cái gì đấy vốn dĩ cô vừa mệt vừa đói là Cả người đều thấy rất khó chịu, lại còn bám theo định nọt anh suốt buổi. Cô khom lưng cầm túi sách lên, vỗ vỗ một lúc, tâm trạng tệ hại vô cùng. Có gì không thể từ từ nói hay sao? Anh ném đồ của em làm cái gì? Nhìn thấy cô ôm túi sách khư khư như ôm bảo bối, sắc mặt của vùng Dịch Phong ra sầm xuống. Dạng nhiều gì, nhi, trong mắt em chỉ có tiền thôi, chứ không còn chứa được thứ gì khác nữa có đúng không? Vòn vẹn có 60 triệu thôi, em xem bộ dáng của em có ra cái hệ thống gì không? còn chưa bị soi mói đủ có đúng không da thịt của em có phải cũng muốn bán theo ký luôn không anh gõ chán cô phùng dịch phong vừa đầy vừa giật áo vét trên người cô chợt rơi xuống để lộ ra cơ thể yểu điệu giữa bóng đêm vẫn sáng sùa như ngọn lửa nhớ đến lời đánh giá tục tàn của người đàn ông khi nãy phùng dịch phong nổi giật đùng đùng tức tối ném túi sách của cô đi hiểu nhi tức muốn chết gương mặt trắng bệch cô quay người đi chậm rãi đi đến nhặt lên cùng lúc ấy sắc mặt của phùng dịch phong cũng tệ hại như rơi vào hố vân không được nhặt ném đi cho anh hiểu nhi lười chẳng buồn để ý đến anh cô ôm chặt túi sách của mình bực bội trừng mắt nhìn anh không nghe thấy anh nói cái gì sao anh tức tối cắn răng hiểu nhi ôm chặt hơn em không nghe phùng dịch phong tức giận đến nỗi suýt nữa đã dậm chân xuống mặt đất thật mạnh anh cầm áo vest từ dưới mặt đất ném qua người cô ném đi cho anh nói dứt lời Anh bèn muốn cướp lấy túi sách của cô, muốn quăng 60 triệu và cô quan tâm, nhưng lại khiến anh căm ghét này đi. Cô không khỏe bằng anh, Hiểu Nhi không giật lại nổi. Thấy anh cướp túi sách của mình, cô siết chặt tay thành nắm đấm, đánh lên người anh. Phùng dịch phong nóng này quăng túi sách của cô đi. Ngày lúc ấy, một tiếng bộ vang lên, đồ đạc và tiền bạc trong túi đều rơi vãi đầy mặt đất. Hiểu Nhi tức giận đến nỗi nước mắt rơi lã chả. Khốn nạn, tại sao anh lại ném đồ của em? Đây là tiền em kiếm được bằng công sức của mình Em đứng suốt một buổi chiều Chân em mỏi như cả da Trong mắt em chỉ có tiền thì sao chứ Liên quan gì đến anh Đây là tiền mồ hôi nước mắt của em Hiểu nhi lau nước mắt Cô quay người lại Ngồi rồm xuống Tiếp tục nhặt tiền lên Người phụ nữ đáng chết Vì một ít tiền mọt Mà dám khóc lóc om sòm Kêu la ẩm ý Còn mắng cả anh nữa sao Nắm tay của anh kêu rắc rắc Phùng dịch phong không thể mường tượng nổi Sắc mặt của mình ra làm sao kiểu Nhi lại đứng dậy lần này cô thật sự tức giận đứng cách anh hai mét rồi giống vào mặt anh em ăn mặc thế này đi đứng trên bục thì làm sao em có mặc hở hang hay mỏng te đâu em cho người khác xem một cách quang minh chính đại đây. so với người nào đó ở chung phòng với phụ nữ xa lạ suốt đêm làm vài cái chuyện bì ổi em không thẹn với lòng hơn nữa cô đứng vất vả như vậy sao có thể để uổng phí cho được tiền em làm vất vả lắm mới kiếm được tại sao không thể nhận chứ 60 triệu cũng là tiền, một đôi giày cũng được kia mà. Cô nói một lèo, nhớ lại chuyện khi nãy anh làm. Mình đã bám theo anh giải thích, lấy lòng anh mà người nào đó còn không cảm kích. Cô cảm thấy đầu mình như bị cửa kẹp vậy. Nghe cô nói liên tục, còn chừng mắt nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, Phùng Dịch Phong tức đến nỗi muốn nổ vội. Sợ mình không nhìn được mà giơ tay bóp chết cô. Phùng Dịch Phong dài chân rời khỏi đây. Đi rồi sao? Sao không phản ứng gì hết? không nổi giận mà đi rồi sao cứ đi như thế sao hiểu nhi lập tức ngây ngần cô chợt tỉnh táo mấy chục ngàn chữ song đời lướt ngang qua đầu cô làm sao bây giờ cô phải làm sao bây giờ chứ trong khoảnh khắc cô sốt ruột như kiến bò trong trào lửa không kịp nghĩ ngợi nhiều mà cầm áo vest lên trùm kín người mình hiểu nhi lại chạy chậm chậm theo anh phòng triển lãm rất rộng sau khi ra khỏi cửa Bên ngoài vẫn còn cách một quảng trường lớn, từ đây đến bãi gửi xe vẫn còn một khoảng rất xa. Sau khi cãi nhau một chặp, hai người bọn họ lại quay về với điểm xuất phát. Một người dài chân đi đằng trước, một người lóc cóc bám theo sau. Sau khi chút cơn giận ra hết, Hiểu Nhi tròn hốt hoảng nhận ra, có phải mình đã tức giận hơi quá đà rồi không? Vẫn cần phải sống tiếp chứ? Bây giờ trợi một chặp thỏa thích rồi, e là sau này sẽ thảm lắm. Nhìn người đàn ông dài bước đi đằng trước Hiểu nhi hiểu rằng bản thân mình Không thể chờ người nào đó giác ngộ được Cô kẽ thở dài một hơi Múa máy tay chân Làm theo nguyên tắc Con gái có thể co có thể duỗi, Không chấp mấy ông con trai Rồi cắn răng lại đuổi theo anh Lụng cách anh một khoảng Bèn giơ tay chọc chọc vào cánh tay của phùng dịch phong Ông xã Cô mở miệng gọi Đầu cúi gằm xuống đất giọng nói mềm mỏng như thể muốn nhận sai muốn lấy lòng anh vậy mặc dù mấy năm nay da mặt của cô đã luyện đến mức rất dài rồi nhưng vào giây phút này cô vẫn cảm thấy hết sức mất mặt phong dịch phong hất tay còn đi nhanh hơn cả ban nãy bàn tay của cô bắt hụt không khỏi lúng túng bí môi vừa cử động bụng cô bèn thấy đau nhói hiểu nhi không chịu nổi mà giơ tay lên xoa bụng rồi lại chạy theo anh cô nhào lên ôm chầm lấy cánh tay của phùng dịch phong ông xã ơi anh quan tâm đến em đi mà em sai rồi được chưa hiểu nhi lẩm bẩm trong lòng âm thầm nói thêm hai chữ còn khuya từ trong tiềm thức cô cảm thấy mình hoàn toàn không sai ở đâu cả rõ ràng anh thấy phiền phức còn liếc nhìn cô rồi rút tay lại tiếp tục xài bước đi về phía trước hiểu nhi đứng nguyên tại chỗ cô cảm thấy bản thân mình mất hết mặt mũi rồi toàn thân đều đau nhói Cũng không thể nói cụ thể là đau ở đâu. Chỉ chừng mắt nhìn bóng người mỗi lúc một đi xa ấy, cô cũng tức giận. Thật sao? Không biết cho mình bậc thang để bước xuống sao? Cô hết sức ngại ngùng không đuổi theo nữa. Chân cô đau vô cùng, hình như bụng cũng không thoải mái. Hiểu Nhi ngồi sụp xuống, nghĩ rằng nghỉ ngơi một lúc, chừng nào đỡ thì đi, không đuổi theo ảnh nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện Quân Tình Giải Tập mang tên